Uh, xin chào các khán giả thân mến của kênh mc tiến phong trong buổi tối hôm nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện uh, ngạo thế chi vương như vừa rồi thì mình có định đọc hai tập tối ngày hôm qua tuy nhiên là uh, cái bản dịch này nó hơi hơi có vấn đề một chút thực ra mình cũng không biết là nó nó chuẩn hay chưa bởi vì riêng bộ truyện này mình là đọc trên mạng thôi uh, về các phần cảnh thì mình thấy nó hơi lộn xộn thì mình vẫn cứ tiếp tục đọc tiếp không biết nó có bị lặp lại hay không nếu có lặp lại thì mình sẽ sửa Còn nếu có gì mà các bạn có thấy không ổn thì hãy comment cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ tức, tiếp tục đọc cái phân cảnh tiếp theo ở một chương tiếp theo. Có lẽ là nó cũng không liên quan lắm. Hy vọng các bạn hết sức thông cảm. Nhá, bây giờ chúng ta nghe. Bởi vì nó cũng chỉ là vui thôi. Bộ chuyện này khá là giải trí. Nội dung cũng... Ok. Nó sẽ không bị lộn xộn đâu. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. ngay tại lúc này lâm phàm đột nhiên phát hiện phía trước có một tia động tĩnh sau đó cũng chút ngạc nhiên liền hướng về phía trước chạy đi bên trong một mảnh đất hoang cách huyền kiếm cắt vạn dặm bão cát từ từ thổi qua cuốn lên một đám bụi trần một đoàn xe ngựa bị người chặn lại dừng lại cho ta cướp bóc đây bọn đại hắn mù một con mắt dáng dấp hung thần ác sát nhìn xe ngựa trên mặt lộ ra một tia hưng phấn Nếu như Lâm phàm ở đây Thì tuyệt đối sẽ nhận ra Cái tên này không phải là Sa Độc Long sao Đã từng đặt thổ phì sa mạc Oai Phong Mà bây giờ cứ như là bi kịch Lần đó cướp đoạt người Thì bị người chế phục Về sau bảo lưu được một cái mạng nhỏ Sau đó ở trong hòa diễm địa ngục Thì cũng là bị sợ đến gần chết Bởi vậy thực sự là quá kinh khủng Sau đó mọi người Theo một đường tiến về huyền kiếm các Rời khỏi cấm địa khủng bố của hỏa diễm địa ngục Tiếp đó một thời gian ngắn liền đi hoạt động ở địa bàn huyền Kim Các Đối với Sa Độc Long mà nói Chưa quên cuộc sống nơi đây Thì cũng chỉ có thể đi một bước Là một bước mà thôi Hơn nữa càng làm cho bọn hắn Tàn vội chính là Bốn phía không hề có điểm tập trung của các đội buôn đi qua Bởi vậy muốn cướp bóc cũng là sự tình Không có khả năng lắm Cuối cùng trải qua mấy tháng khổ bức Giúp cuộc bọn họ đi tới nơi Cho là nhân gian tiên cảnh Hoàng lĩnh Tại đây, nhân khí tương đối sinh động Trên căn bản mỗi mười mấy ngày Thì sẽ có một đội xe đi qua từ nơi này Mà xa độc long Cũng không phải là người ngu Thời điểm mỗi một lần cướp bóc Đều sẽ tra xét một phen Nếu như trong đội xe có người mà bọn họ nhìn không thấu Bọn họ liền sẽ không cướp Nếu như đều có thể nhìn thấu Chính là những thí sinh Bị bọn họ cướp bóc đầu tiên Đúng, thành thực một chút Nam bên trái, nữ bên phải Đừng làm phản kháng vô vị Sa mạc Thập Ngũ Vĩ chúng ta chỉ dứt tiền không cướp ngày. Người, người lùn Sa Diệt hung gào lên. Cho tới nay, từng Sa mạc Thập Thứ Vĩ, tại sao đổi thành Thập Ngũ Vĩ? Chủ yếu là bọn họ đã đem Lâm Phàm thành đại ca rồi. Tôi nói đại ca đã không ở đây, thế những bất kể như thế nào, nếu đận đại nhận đại ca, vậy dĩ nhiên phải giữ lời. Bởi vậy Sa mạc Thập Thứ vị triệt để đã biến thành Sa mạc Thập Ngũ vị. Lúc này bên ngoài bên trong đội xe Hơi nổi lên một tia gây rối Phản phất đã không nghĩ tới bọn họ sẽ bị cướp bóc Một đội xe này nhìn qua bình thường không có gì lạ Nhưng ở mặt sau Có một cái lao ở trên xe khoác miếng vải đen Không thấy rõ bên trong đến cùng là cái gì Lúc này ở trong đội xe Bên trong có một cái xe ngựa xa hoa Một tiền thiếu niên ngồi đối diện cùng một cô gái Hàn tiểu thư Không nghĩ tới đội xe của người Dĩ nhiên cũng có người dám cướp bóc Nếu như bị người khác biết Sẽ phải cười đến rụng răng đấy Thiếu niên anh Tuấn bất phàm Ánh mắt thầm thúy vàng phát giống như là một đầu sư tử đang ngủ mê vậy Nếu coi như thường Sợ rằng sẽ hối không kịp Nữ tử cười lạnh một tiếng Đối với hắn không để ở trong lòng Hoàng lĩnh lại có giặc cướp Cũng là lần đầu tiên Giết đã được Nữ tử lạnh nhạt nói Không chút nào để ở trong lòng Thiếu niên hơi vén màn cửa lên Mắt đứt nhìn về phía bên ngoài Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười Hàn tiểu thư Thủ lĩnh giặc cướp phía ngoài tu vi không sai Lấy những thù hạ của người Chỉ sợ không phải đối thủ đâu Hàn mai nhìn thiếu niên một chút Sau đó trầm tư nói Giết bọn hắn Đem người kia đưa đến thiên hải các Khen thường hai người chúng ta chia đều Mặt sau trong lao này bị che đẩy Áp vận chính là người mà thiên hài các muốn Chỉ cần đưa qua Thiên hài các sẽ so khen thưởng tương ứng Hàn ra cùng với thiên hài các quan hệ không tệ Ở một khắc thiên hài các tuyên bố nhiệm vụ liền đã biết nhiệm vụ này rồi Bởi vậy bắt đầu động tác ngay Mà vận khí cũng không tệ lắm Đúng là đã tìm được Nhưng mà Hàn tiểu thư xem ra Chỉ là một đứa bé mà thôi Không nhìn ra có gì khác biệt Mà thiếu niên này Là một thiếu niên thần bí Ở độ đường nhận thức Lai lịch các loại hoàn toàn không biết Thế nhưng thiếu niên này Đối với hàn gia lại rõ như lòng bàn tay Hàn mai thầm nghĩ đem thiếu niên này Biến thành người của mình Thực được thiếu niên này là bất phàm, Đồng thời chỗ thiên hải các Cũng cần đến vậy Bởi vậy cũng không cần phải chú ý Một đường hộ tống Hàn tiểu thư Thiên hải các khen thường tuy nói là phong phú Thế nhưng còn thực không đọt mắt ta Nhưng mà người chỉ cần giúp ta một chuyện Những xa phí bên ngoài này Ta giúp ngươi giải quyết Chuyện gì Hàn Mai khẽ nhú mày Nghi hoặc hỏi Giúp ta trở thành thiên hải các đệ tử Thiếu niên cười ưu ít nói ra Việc này sao Hàn tiểu thư sững sở Vốn tưởng rằng là chuyện gì Lại không nghĩ là cái loại sự tình đơn giản như vậy Lấy thực lực của ngươi Muốn đi vào thiên hải các Cũng không thành vấn đề đi Hàn tiểu thư Ta sẽ lấy thân phận phu quân của ngươi vào thiên hải các. Thiếu niên bừng trấn rượu lên, lạnh nhạt nói. hàn mai trong lòng tức giận, sau đó gật gật đầu. Được. Bên ngoài sa mạc thập ngũ vị có chút nổi giận. Đại ca, đội xe này không nể mặt mũi nhỉ? Sa đạo thiên hiện tại bị trở thành lão tạm nói. Nếu không chúng ta trực tiếp cướp. Sa Dệt Hung một bên phụ họa. Tình huống bây giờ Vẫn đúng là để bọn hắn nhìn không thấu cho đã chuyển sang nơi khác Người với người cũng không có giống nhau Lại gặp phải giặc cướp cũng không sợ sao Mà ngay là lúc này Bọn họ nhìn thấy một thiếu niên từ từ đi tới Các vị là muốn cướp bóc sao Thiếu niên hờ hững mở miệng Không sai Tên mặt trắng nhỏ này đừng có nói nhảm nữa Chúng ta là sa mạc thập ngũ vì Chỉ cướp bóc không cướp người Thức thời một chút đem tiền tài đều giao ra đây đi Sa Độc Long nói Một Hai Quái gì Các người là nói sa mạc thập ngũ vì Làm sao chỉ có 14 người Chẳng lẽ còn có một người bị ta làm thịt hay sao À Ta còn có một người luôn Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy Quả nhiên là xấu cũ thể gặp giặc cướp Thiếu niên cười nói Làm càn Thời khắc này mọi người nổi giận Bọn họ làm giặc cướp Khi nào bị người ta làm nhục như thế <cười> Đã từng có rất nhiều người nói Làm cản Thế nhưng rất đáng tiếc Các người biết cái cục bọn họ ra sao không Không có một tên có thể sống sót Thành minh cổ địa tam vương phỉ Lâu lan ma hải Sát kiếp bang Những bá chủ trộm cước tiếm tam đường lẫy này Nhìn thấy ta cũng phải khách khí kêu một tiếng Các ngươi Những cái gọi là sa mạc thập ngũ phỉ dưới <cười> cái nhìn của ta Chỉ là cho chả con Không ra cái thể thống gì cả Thiếu niên khóe miệng phát ra một tia xem thường Cái gì tam vương phỉ Cái gì sát kiếp bằng Tiểu tử người tốt nhất thành thực một chút Đừng tưởng rằng da mịn thịt mềm Thì chúng ta sẽ không chém chết người Sa đạo thiên hai tay hai đại phủ Ao ao vang vọng Trước mắt tiểu tử này càng là làm càn Giáng dấp anh Tuấn tiêu sái như vậy còn chưa tính Dĩ nhiên đối với bọn họ Là tiến công tiến hành công kích Lão tứ tuy rằng người lùn Thế nhưng cũng không cho phép người khác có thể nhục nhã Trần Huyền nhìn Sa Mạc Thập Ngũ phỉ rất là tiếc nuối lắc đầu. Cũng đúng, nói với các người những đại nhân vật này, các người cũng làm gì biết. Họ đều là nhân vật cấp độ thượng lưu, các người những cái tên là Sa Mạc Thập Ngũ Vĩ gì gì này, thấy đều là muốn kêu một tiếng tổ tông đấy, nhưng mà không thể ra thể thống gì, chính là không ra thể thống gì, chung quy chỉ là giặc cướp nho nhỏ mà thôi. Tiểu tử đang ghét nhập thần cao giai tu vi. Dĩ nhiên cũng dám nói quá không biết ngỡ Ăn một bú của lão tử đi Sa đạo thiên giờ khắc này nổi giận Nhãi con này thực sự là quá làm càn Dĩ nhiên là không để bọn họ vào trong mắt Còn dám nói nằm lỗ mãng. Sa độc lòng cho mày Cảm giác tiểu tử này có chút hùng hăng Tàn mát ra khí tức rõ ràng Chính là nhập thần cao sai cảnh giới Dĩ nhiên cũng dám cản rỡ như vậy Quả thực chính là là điếc không sợ súng Nhưng mà để sa độc lòng có chút bất an chính là Tiểu tư này thực sự là quá chấn định Dù cho thực lực không tầm thường Nhưng chẳng lẽ không nhìn ra nhóm người mình Tu vi còn cao hơn hắn không ít sao toái địa phù Sa thiên đạo Nổi giận gầm một tiếng Hai lễ búa sáng lên chấn động mạnh Đây là tình trạng chân Nguyên vận chuyển tích cực hạn Một búa phá không Hướng về phía Trần huyền bù tới Trần huyền nhìn một búa kia ác liệt Nhưng mà vẫn không có để ý trong lòng Run <cười> dế cuối cùng vẫn là run dế Trần Huyền cười nhạt một tiếng, chậm rãi, duỗi hai ngón tay. Oanh một tiếng. Làm sao có khả năng? Sa Đạo Thiên thấy cái tiền này, dĩ nhiên chỉ dùng hai ngón tay, liền kẹp lên một búa ác liệt của mình, một mặt không dám tin tưởng. Không đủ tư cách, chính là không đủ tư cách. Loại thủ đoạn này, dĩ nhiên cũng cho là mạnh mẽ sao? <cười> Trần Huyền cười ướt một tiếng, rung cổ tay, một luồng sức mạnh không thể chống đỡ nổi, từ hai ngón tay bắn ra. Xoạt một tiếng Lưỡi hai thành búa Trong nhà mắt đứt đoạn Mà nguồn sức mạnh từ lưỡi búa lan truyền đến đạo thiên Nhất thời bùng nổ vang rền ầm một tiếng Tam ca Tam đệ Đám người sa mạc thập ngũ phì nhìn thấy một màn này Trước mắt cũng là trợn mắt ngoác mùng Sa đạo thiên ngã ở trên mặt đất Khóe miệng lộ ra máu tươi Hai tay cũng bị nguồn sức mạnh này Chấn cho máu thịt bè bét Rất thê thảm Tiền sư nó Lão tử lừa mạng với ngươi Thời khắc này Sa Diệt Hùng nổi giận gầm một tiếng Thân thể thấp bé sông lên Lại bị Sa Độc Long kéo lại Đừng kích động Sa Độc Long thời khắc này xem như là người trước mắt Vốn là một cao thủ Những người trong đoàn xe kia Thấy cảnh này cũng từng cái từng cái kinh hồ Trần Huyền nhìn tiếng thán phục xung quanh đối với mình Trong lòng cũng đợi một nụ cười Cái cảm giác này Hắn rất là yêu thích Đây là bị người cho làm tiêu điểm rồi Giả trừ ăn thịt hổ xem ra bản thân đem tu vi áp chế ở nhập thần cao giai là quyết sách đúng ở trước mặt run rẩy bùng đổ ra một tia sức mạnh liền đều bọn hắn cảm thấy giật mình cũng thực là rất dễ dàng nha trong kiểu Hàn Mai như một màn kia trên khuôn mặt cũng lộ ra một tiêu quái gì nàng không nghĩ đến cái thiếu niên này vậy mà lại mạnh như vậy lúc trước nhập thần cao giai dưới cái nhìn của nàng đã là rất không tệ nhưng vừa biểu hiện ra thực lực thì cũng không chỉ là như vậy <cười> Xem ra người chính là thủ lĩnh Tuy rằng rất lợm nhưng mà cũng không tệ Không bằng các người liền đến làm cho người hầu cho thiếu gia ta đi Đối với các người mà nói Cái này cũng là một loại kỳ ngộ trong đời đấy Đừng có bỏ qua Trần Huyền lạnh nhạt đứng ở nơi đó Một luồng bá vương khí Nhàn nhạt bộc phát ra Để mọi người không dám nhìn thẳng Nhanh lên Nhanh một chút để bọn hắn giết hết Chúng ta còn muốn đi Giờ khác này hàn mai bên trong xe ngựa Có chút không nhịn được đã có thể một tay chấn áp, vì sao còn muốn rông dài? Câm miệng! Thiếu gia ta muốn nói chuyện. Một người phụ nữ như ngươi là cái gì chứ? Trần Huyền quay đầu, ánh mắt sắc bén tập trung vào Hàn Mai. Sắc mặt Hàn Mai giận dữ, nhất thời nội tâm run lên. Ánh mắt kia thực là bá đạo. Nội tâm Hàn Mai thậm chí đã hơi bắt đầu run rẩy. Người đàn ông này phong thần như ngọc. Trần Huyền một tay chắp sau lưng, khoe miệng lộ ra vẻ mặt tươi cười. Phàng vất tất cả đều nắm một trong tay trăm năm chưa ra Bây giờ đi ra Tự nhiên để muốn khuấy lên một hồi phong vân mới lạ Mà đối với Trần Huyền mà nói Một nhân vật sắp dưng bá trong thiên hạ Có thể nào không có mấy người hầu Mà mấy tên giặc cướp này tuy nói rất nhỏ bé Nhưng tu vi của bọn họ Đối với dùn dế cũng không có sai Có chút tư cách thành người hầu của mình Mọi người đoàn xe thấy người này Gầm lên với tiểu thư nhà mình Thì trong lòng tự nhiên phẫn độ vạn phần Thế nhưng giờ khác này bọn họ cũng là bị thủ đoạn Của người trước mắt dọa sợ Suy tính làm sao Trần Huyền nhìn sa mạc thập tứ vì Lại nhạt nói Sa độc lòng cảnh giác nhìn người trước mắt Rõ ràng khí thức chỉ là nhập thần cao sai Lại không nghĩ rằng che giấu tu vi Thời khắc này sa độc Long cảm giác được Một luồng nguy cơ <cười> 14 người các người tu vi không sai Đáng tiếc công pháp không tốt Nếu như trở thành người hầu của thiếu gia ta Thiếu gia ta vừa vặn Có một bản thiên giai thượng phẩm công pháp diệt sát kinh, thế nào? Trần Huyền nhìn mấy người, khóe miệng lộ ra tươi cười nói. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Sa Diệt Hung nhỏ giọng nói. Cái tên này với cái nhìn của bọn họ, thực sự quá đặc biệt tự luyến, quả thực để người căm ghét. Đặc biệt là cái loại vẻ mặt khống chế tất cả kia, càng làm cho bọn nó khó chịu. Chờ chút, ta đi lên nói chuyện một lần, các người rút lui trước đi. Sa độc lòng nói Không được, đại ca Chúng ta đồng thời Huyền thiếu thực không tiện Chúng ta tự do quen rồi Chỉ cần ngài thả chúng ta Ngày sau sa độc lòng ta nợ ngươi một món ân tình Sa độc lòng nói ra Thời khắc này Trần Huyền sắc mặt biến Có chút giận dữ Sau đó cười lạnh hai tiếng Cái loại ân tình run rế như ngươi Thiếu ra ta xem không đáng một cắt Cho mặt mũi nếu đã không muốn như vậy Hôm nay các người đều phải lưu xác lại đi. Trần Huyền nhất thời hưng khởi lòng từ bi, muốn đem những người này thu lòng người hầu, nhưng lại không nghĩ rằng những người này dĩ nhiên là không biết phân biệt, vứt đi mặt mũi của mình, vậy mà coi như thực đáng tội chết. Sa Độc Long giờ khắc này sắc mặt đại biến, chúng ta tách ra chạy. các người ngày hôm nay ai cũng không chạy được. Trần Huyền hừ lại một tiếng, sát ý lập lế, đám người Sa Độc Long. Trong lòng cũng bắt đầu chửi mẹ nó E sợ hôm nay là muốn ngòm tại đây rồi <cười> Các người làm giặc cướp kiểu gì Thời gian dài như vậy không gặp Sao một chút tiến bộ cũng không có thế vào lúc đó một thanh âm từ hư không truyền tới Đám người xa độc lòng nghe được thanh âm này Cảm thấy có chút quen thuộc Mà khi ngẩng đầu lên Là từng cái từng cái hưng phấn Lão đại Trần Huyền cân nhắc nhìn về phía hư không Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười Xem ra Lại có một tên điếc không sợ súng tới rồi Lâm Phạm ở nắp trong hư không Nhìn rất lâu rồi Đối với tao ngộ của bọn sa độc long Cảm giác rất là bi kịch Đã thay đổi địa điểm hành động Cuối cùng vẫn là thê thảm như trước Đi cướp ra mà bị lại cướp bóc trở lại Quả thực là không có đám cướp nào nhọ như bọn họ Nhưng mà thiếu niên này lại khiến Lâm Phạm rất khó chịu Lâm Phạm khẩu hiệu là gì Là giết tất cả người tình tướng Đặc biệt là tên này Hành động còn chảnh chó như vậy Không biết khiêm tốn một chút nào Nhưng mà ngược lại Lâm phàm cũng có chút hứng thú đối với thiếu niên này tu vị lộ ra mặc dù chỉ là nhập thần cao dai Nhưng thực được ẩn giấu là đại thiên vị Đại viên mãn cảnh giới Hơn nữa còn cô đọng hoàn toàn được 40 sợi dây chuyển quy tắc Không thể không khiến người ta kinh ngạc Ngẫm lại bản thân mình Thủy chi quy tắc Độ hoàn thành mới có 80% Cách lúc cô đọng hoàn toàn sợi quy tắc thứ nhất Còn tới mấy tiếng đồng hồ Để Lâm phàm hơi cảm động Chính là bọn Sa Độc Long Lại thực sự xem mình là lão đại Sa mạc thập ngũ phỉ sao Cái tên này theo Lâm phàm Thực sự là không có chút khách khí phách Giờ khác này Lâm phàm từ hư không hạ xuống Sau đó đi tới trước mặt Sa Đạo Thiên Cho hắn nuốt vào một viên đan dược Người nói một chút xem Sao lại thảm như vậy Cướp bóc thành công được mấy lần rồi Lâm phàm hỏi Lúc này Sa Đạo Thiên đã khôi phục như lúc ban đầu Lại rất đúng túng Bọn họ thêm mấy tháng chưa thành đông lần nào Vẫn là đang tìm đường Cho tới khi tới nơi Tìm được một địa phương tốt để cướp bóc Lại gặp ngay một tên Già heo ăn thịt hổ Không phải chứ Uổng cho các người là tự xưng chuyên nghiệp Một lần cướp bóc cũng chưa từng thành công Thực sự là khiến cho người ta thất vọng mà Lâm phàm nói liên tục không dứt Không phải do lão đại không ở đây Không ai dẫn dắt chúng ta Tỷ lệ thành công tự nhiên thấp đi rất nhiều Người luôn sa diệt hung thấp giọng nói ra hey, Cái này đúng là vấn đề Không có tà dẫn dắt Tỷ lệ thành công của các người đúng là không cao được Lâm phàm gật gật đầu Sa diệt hung nói ra đúng trọng điểm Làm cho Lâm phàm rất là thỏa mãn Lúc này sắc mặt của Trần Huyền Có chút không vui Những người này dĩ nhiên lại không thèm nhìn mình Đối với Trần Huyền mà nói Thực sự là quá ghê tầm Tốt Hiện tại ta tới rồi Như vậy hành động cướp bóc tiếp tục bắt đầu Các ngươi ngày hôm nay cố gắng lên Ta sẽ dạy cho một lần Để các người biết làm thế nào có thể cướp Lâm phàm nói Lão Đại Uy Vũ Lão Đại Khí Phách Nhìn thấy 14 tên này Tâm tình của Lâm phàm tốt hơn rất nhiều Sau đó nhìn về phía Trần Huyền đang đứng Độc lòng Đem cầu hiệu của chúng ta khi cướp bóc Lặp lại một lần nữa để Lâm phàm nói Được Giờ khắc này Lão Đại đã trở về Sa Độc Long tự nhiên không sợ Trần Huyền Liền há miệng giống lên. Cướp bóc đề Nam bên trái, nữ bên phải Chúng ta chỉ dụt tiền không cướp người Đều thành thực một chút đề Không sai Lâm Phàm gật gật đầu Sau đó vẫy vẫy tay Đi theo ta Hiện tại bắt đầu kiểm kê Sa Độc Long liếc mắt nhìn Trần Huyền Hắn muốn nói cho Lão Đại Người này rất làm càn Là một người giả heo ăn thịt hổ, Nhưng thấy Lão Đại không có xem đối phương ra gì Hắn cũng không cần nói thêm Sa <cười> mạc thập ngũ vì sao Xem ra người chính là người cuối cùng Trần Huyền đạnh đồng nhìn lâm phàm Sau đó thấy đám ngu xuẩn này Không coi mình ra gì Cười lạnh một tiếng nói Ta đang nói với người đấy Người không nghe thế sao Trần Huyền lúc này đã nổi giận Chưa bao giờ có ai dám làm càn trước mặt hắn Cho dù là thanh minh cổ địa tam vương phỉ hoặc là lâu lan ma hải sát kiếp bang thì cũng không dám đối xử với hắn như vậy vậy mà một đám sao phỉ nhỏ lại dám xem thường hắn thực sự là quá ghê tởm vô điềm gì vướng chân vướng tay người trên xe ngựa bao xuống đã đến giờ cướp bóc rồi thời điểm lâm phàm đi ngoan qua trần huyền thấy đối phương còn lải nhải liền cho một tát khiến hắn bay đi ta đi Nhóm Sa Độc Long nhìn Trần Huyền thiếu già lúc trước còn rất trâu bỏ Lúc này bị lao đại Cho một tát bay đi Thật đúng là giật nề cả mình Mà đoàn xe bên kia Vào lúc này cũng là bối rối hết sức Bọn họ không nghĩ tới thiếu nhiên kia Lại bị đối phương cho một cái tát bay đi Ngồi ở trong xe ngựa Hàn mai giờ khắc này cũng là như mơ Đây là cái tình huống gì vậy Màu ra đây Cướp đây Nam bên trái, nữ bên phải Đừng không biết phân biệt chúng ta là cướp tiền không cướp người yên tâm đi không làm gì các người hết xa độc lòng gọi bọn họ bắt đầu thanh tẩy đem Hàn Mai từ bên trong xe ngựa kéo ra ngoài Lâm Phạm đứng ở đó rất thỏa mãn gật gật đầu chuyện này đã qua mấy tháng rồi rốt cục lại lên làm lão đại cái cảm giác này thực là hoài niệm nha lúc này Hàn Mai đã bị hình ảnh trước mắt dọa cho sững sờ cũng không biết rốt cục là đã xảy ra chuyện gì mà lúc này đây Trần Huyền bị lâm phàm cho một cái tát đập bay Đã đứng lên Một má đỏ rực Một má thì trắng bệnh Có chút cay mắt Khốn nạn Các người muốn chết sao Ta sẽ tác thành cho các người Trần Huyền ta phong ấn tù về Chỉ là vui đùa với các ngươi một chút Đã như vậy Ta để cho các người biết thực được chân chính của ta Phong ấn dài trừ Oanh một tiếng Theo cách này khí thế của Trần Huyền đột nhiên không ngừng tăng lên Toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu chuyển động Lão đại Tên kia Sa độc long nhìn khi thức của Trần Huyền Tản mắt ra thì trong nội tâm thật là sợ hãi Lâm phàm nước mắt nói Không có việc gì Cứ để hắn giải phòng đi Chúng ta trước tiên cứ cướp đã Đối với Trần Huyền Lâm phàm cũng là bất đắc dĩ Có thể sống đến bây giờ cũng là một kỳ tích rồi Loại người này Giống như là một ít nhân vật chính trong tiểu thuyết trước đây Mình đã xem qua Không có việc gì liền đi chơi phong ấn Phong ấn thì cũng thôi đi Lại còn đặc biệt thích giải phong trong thời gian dài Tuy rằng tiểu gia thừa nhận Người đang ở thời điểm mở phong ấn Thành cảnh tượng rất là bá đạo Nhưng vẫn rất là ngu người Tiểu thiên vị Đại thiên vị Một quy tắc Mười quy tắc Khi tức Trần Huyền càng ngày càng mạnh Hai mắt cũng tràn đầy lửa giận Vô liêm sỉ Đợi một lát nữa các người liền đi vào địa ngục run rẩy đi Ở trước mặt sức mạnh to lớn của ta Các người sẽ vì hành vi của các ngươi Mà trả giá nặng nề Vô liêm sỉ Dám không nhìn ta Các người sẽ hối hận Giờ khắc này Trần Huyền một người Lẻ loi hưu quạnh đứng ở nơi đó Tuy khí tức toàn thân rất là cuồng bạo Thế nhưng đối với Lâm phàm mà nói Trong khoảng thời gian này Trước tiên cứ cướp trước đã Mỹ nữ thành thật một chút Ngoại trừ nội y và quần lót Còn có gì khác giao ra đây Lâm Phạm đi phía trước. Sa Độc Long bọn họ theo phía sau. Tay cầm đầy đồ vật. Những đồ này đều là vơ vết mà có. Thời khắc này đối với bọn Sa Độc Long. Là lần thứ hai có cảm giác làm giặc cướp. Thành công. Cuối cùng cũng thành công. Tốn hết mấy tháng. Rốt cục cũng đã cướp bóc thành công. Sa Độc Long bọn họ vào đúng lúc này. Có loại xung động muốn khóc. Đồng thời nhìn thân ảnh cao lớn ở trước mắt. Trong mắt tràn đầy vẻ sung bái. Lão Đại đúng là không hồ là Lão Đại. Vừa ra tay đã biết được hay không Thì ra cướp bóc là một chuyện rất là có nghệ thuật như thế Ngẫm lại cuộc đời cướp bóc của bọn họ trước đây Cùng lão đại bây giờ so sánh Thực là kém một trời một vực Nhưng mà lão đại Người thực sự là mặc kệ không quản cái tên kia sao Khi tức của tên kia thực tự là rất khủng bố mà Trên dây chuyển quấn quanh người hắn Có cảm giác của sự hủy diệt Các vị Ta chính là tiểu thư hàn gia Xin để mặt một chút đi Hàn Mai lúc này nội tâm có chút hoang mang, nhưng nhìn thấy Trần Huyền đang giải phong thì trong lòng lại có một tia hy vọng. Được, mỹ nhân đã mở miệng. Vậy thì không thể không để mặt được. Vậy thì ngoại trừ quần áo lót bên trong và quần áo bên ngoài, còn lại giao nộp hết một lượt đi. Phốc một tiếng. Lúc này bọn Sa Độc Long đối với lão đại càng thêm sùng bái. Lão đại không hổ là lão đại, nề mặt cũng khiến cho người khác không còn gì để nói. Các người, các người không nhìn ta? Sức mạnh của ta sẽ làm cho các ngươi hoảng sợ đấy Thời khắc này Thanh âm của Trần Huyền từ đằng xa chuyển tới Khi thức quán phóng thẳng lên trời Phong vân biến sắc Vô điêm sỉ Quá vô điêm sỉ Trần Huyền hắn đi đâu cũng muốn được mọi người chú ý Khi nào lại bị lạnh nhạt như vậy chứ Lão đại Hắn thực giống như là rất cần chúng ta quan tâm kìa Lúc này Sa Độc Long một mực chú ý tới Trần Huyền Nói ra Hắn cảm giác người kia thực sự Là bởi vì không có ai quan tâm Nên rất là giữ tức giận Vậy người đi mà quan tâm đi Lâm Phạm hiện tại cũng không có thời gian quan tâm Trần Huyền Giả trừ ăn thịt hồ Thế gian không ít Thế nhưng cái loại này vẫn đúng là lần đầu tiên gặp phải Nếu như không phải là Bởi vì có cánh tay tuyên cổ Lâm Phạm vẫn đúng là không dám mặc kệ hắn giải phong Thế nhưng hiện tại Thì là chuyện dễ mà Lâm Phạm nghĩ tới Chờ tu vi của tên này toàn bộ mở ra Sau đó trực tiếp giết chết Kinh nghiệm tới đây Còn có thể luyện hóa chiết xuất lại sợi quy tắc Sau đó sẽ đem dâng tế tâm ma đại đế Khi đó huyết thải ba công Sẽ tăng gấp bội Để cho ta đi Lúc này người lùn Sa Diệt hung Gánh chịu trách nhiệm quan tâm đối phương Một chút Hùng hục chạy về phía trước Giới uy thế đối phương Sa Diệt hung bị áp chế phản phất như là một hơi thở Cũng không thở được Thế nhưng bây giờ có lão đại ở đây Hắn tự nhiên không hề sợ Cái tên nhà người tuy rằng nhục mạ ta là người lồn Thế nhưng ta là người khí lượng lớn Cũng không so đo với người Bọn họ không chú ý người Thì ta thức quan tâm người Khí tức mạnh mẽ quá Thân thể nhỏ bé của ta Giới khí tức này cũng bắt đầu thấy run rẩy rồi Người này tự thân cuốn dây xích sắt đến cùng là cái gì Chả lẽ chính là ở bên trong một truyền thuyết Chỉ có đại thiên vị mới có thể ngưng tụ ra sợ quy tắc Khủng bố như vậy Thực sự là quá khủng bố như vậy Sa dệt hùng tuy nói là người lùn Thế nhưng giờ khác này cũng thực sự là quá tiện đi Biểu hiện ra vẻ mặt Mặc dù rất giống vẻ sợ sệt Thế nhưng người tin tưởng đều có thể thấy Cái tên này là đang nhạo bán đối phương Vô liêm sỉ Trần Huyền nhìn vai hề ở trước mắt lừa giận trong lòng Càng đốt cháy mãnh liệt Đang trong quá trình dài trừ phong ấn Trần Huyền không cách nào có thể công kích người khác Mà người khác cũng không cách nào có thể loại bỏ Phong ngự quán Thế nhưng trong giọng nói người lùn trước mặt này Tràn đầy vẻ vô hạn, khiêu khích Hắn rất là tức giận Từ khi nào mà một người lùn nho nhỏ Cũng dám làm càn đối xử hắn như vậy chứ Người người này là vô vị Lão đại bọn ta không nhìn ngươi Người tức giận Hiện tại ta có một chút ít coi thường ngươi Người còn nói ta là vô liêm sỉ <cười> Thực sự là quá khó hầu hạ mà Sa Giệt Hùng nhìn Trần Huyền Rất là không vui nói Thế nhưng nội tâm hắn Xác thực rất là sợ Giệt Bởi vì luồng hơi thở này thực sự quá cường đại Cường đại đến mức muốn cảm giác Trái tim hắn đều sụp đổ rồi Nhưng bây giờ lão đại ở đây Sa Diệt hung đối với Lâm phàm là vô cùng Vô điều kiện sùng bái Bởi vậy khí thức Trần Nguyên coi như có mạnh mẽ Thì đối với hắn mà nói cũng không đáng kể Hừ <cười> Ta cũng không quan tâm người Lão đại nói rồi chờ ngươi giải phong xong Sẽ giáo huấn người Sa Diệt hung rất là khinh bỉ Liếc nhìn hắn thân thể xoay một cái Sau đó rút chân lên Liền chạy tới bên người của Lâm Phạm Lão Đại Tên này thực sự quá khó hầu hạ mà. Sa Diệt Hùng nói Lâm Phạm nhìn Trần Huyền đang giải trừ phong ấn ở bên kia Khóe miệng lộ ra một tiêu cười yêu ớt Thư hỗn chứng ta muốn các người chết Trần Huyền nổi giận, Toàn thân khí thức thời khắc này Bên hóa càng mạnh mẽ hơn Một cột sáng bao vây lấy thân của Trần Huyền 40 liên hoàn quy tắc dường như là linh xà Cuốn quyết nhau khí tức mạnh mẽ bao phủ thiên địa đây là lần thứ nhất hắn triệt để bùng nổ ra toàn bộ thực lực a tiếng gầm giận dữ vang vọng trời đất giờ khắc đầy trần huyền soi nghĩ là thiên thần dáng thế khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ lôi đình chi lực không gian xung quanh phảng phất như là bị lôi đình kích phát trực tiếp bóp méo lão đại cái tên này rất là mạnh xa độc long nhẹ giọng nói ra bọn họ cũng không có chấn định như lâm phàm thế nhưng ở trước lâm phàm trước vầng sáng như là chiếu rọi xuống kia thì bọn họ vẫn như là cũ duy trì trấn định thế nhưng nội tâm giờ khắc này vũ động đều nhanh hơn so với bất kỳ ai Luồng khí tức kia đã làm bọn họ không thể nào tưởng tượng được nếu không phải có lâm phàm ở đây thì bọn họ sớm đã bị hù chết rồi hàn mai bị cấp sạch không còn gì thì giờ khắc này cũng giải ra tại chỗ ngây ngốc nhìn bóng người khi thế trùng thiên kia hắn đến cùng là ai vì sao thực lực đại mạnh như vậy Vẹn vẹn khí thế liền làm cho nàng không có một thiên lực chống cự, Cho dù là thiên hải các các chủ Đều không có bực này khí thế Cô áp lực Trước này là chưa từng có Thời khắc này hàn mai như là cười trên sự đau khổ của người khác Nhìn về phía lâm phạm phảng phất như muốn nhìn một chút xem Bọn họ có biểu hiện như thế nào Nhưng thời điểm khi nàng nhìn về phía lâm phàm Lại kinh ngạc vô cùng Người này Chẳng lẽ là kẻ ngu si Chẳng đã luồng hơi thở này Hắn không cảm giác được sao Đó là tuyệt diệt tất cả Không ai có thể ngăn cản khí tức Vô đêm sỉ Người đã thành công chọc giận ta rồi Thời khắc này Trần Huyền gào thét một tiếng Hào quang màu vàng ống từ trong tròng mắt Xuyên thấu mà ra Giống như là muốn đem cả vùng xem thấu Chết đi cho ta Thời khắc này Trần Huyền đã toàn bộ giải phong Giống như là quỷ thần lôi đỉnh quấn quanh Một lượng khí tức kinh khủng chợt bộc phát ra Diệt cho ta Bóng người Trần Huyền trong những mắt xuyên thấu hư không chớp mắt xuất hiện trước mặt Đâm phàm. Một trường kia Đã bao hàm vô biên phẫn nộ của Trần Huyền Thiên địa quy tắc ở trong đó vận chuyển Trước mắt hư không Đều phản phất bị xé nứt Lão đại, cẩn thận Đám người xa độc lòng thế cảnh này Cũng đã kinh hoàng gầm rú mà Lâm phàm đứng ở nơi đó Nhìn Trần Huyền kéo tới Phản phất không có thể đem ở trong lòng Trần Huyền nhìn Lâm phàm không nhúc nhích Khóe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn <cười> Chợn tròn mắt thật sao Thế nhưng hết thầy đều đã chậm rồi Cho dù người có quỳ xuống xin tha Thì cũng khó thoát khỏi cái chết Thiên phúc địa diệt Bên trong một trường kia của Trần Huyền Phàng phất ẩn trước một người khổng lồ to lớn vô biên Người khổng lồ kia Khai thiên tích địa Xe rách tất cả Ở một tiếng Một trường kia chân thực đánh vào trên lồng ngực của Lâm Phạm Trần Huyền khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Oanh một tiếng, sóng gợn mạnh mẽ bao phủ cả vùng. đám người xa độc long một bên bị gợn sóng một trường này, thổi cho người ngựa ngã ngửa căn bản là không cách nào có thể chống đối uy năng một trường này. Lâm Phàm khẽ cau mày. quả nhiên hiện tại dáng chống đỡ có chút miễn cưỡng, nhưng mà bây giờ huyết thải ma công cùng với tuyên cổ bất diệt hỗ trợ lẫn nhau vẫn là có thể chống đỡ. khen chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng lên trăm triệu. <cười> biết khủng bố chưa? trần huyền cười lớn khuôn mặt bạch ngọc kia giờ khắc này cũng đã trở nên dữ tận cực kỳ giờ khắc này hắn rất là hưởng thụ cái cảm giác giả heo ăn thịt hổ đem người trước mắt này triệt để phá diệt những người khác đều muốn thần phục ở bên dưới sức mạnh to lớn của hắn nhưng vừa lúc đó trần huyền nhìn thấy lâm phàm vẫn như cũ đứng nơi đó nhất thời biến sắc một mặt không dám tin tưởng làm sao có khả năng mà trong chớp mắt Một đại đạo thanh âm phảng phất ở bên tay Trần Huyền vang lên Trần áo nghĩa hủy diệt chi cước Ẩm một tiếng Thời khắc này thiên địa biến sắc Thời gian phảng phất dừng lại Lâm Phạm nhẹ nhàng giơ lên một cước Trực tiếp đá về phía đũng quần của Trần Huyền Lưu đàn cước Lưu đàn cước từ khi thăng cấp Lâm Phạm liền cũng không có sử dụng qua Nhưng bây giờ Trần Huyền sẽ là người thí nghiệm đầu tiên Quanh một tiếng Nát Cái vẻ mặt tự đại của Trần Huyền đột nhiên phát sinh tại biến hóa, hắn cảm nhận được trên thân thể ở một vị trí trọng yếu nhất nào đó, phảng phất xuất hiện biến hóa. A! Một thanh âm thảm thiết vang vọng thiên địa. Tình tướng có phong hiểm, nhập cảnh cần cẩn thận. Cái tên nhà ngươi tự nhận rất trâu, lần này đụng phải người càng trâu hơn, nhận bi kịch đề Lâm Phàm chậm rãi thu chân về. Chân áo ngẫễ hủy diệt chi cước. Chính là lưu đản cước, hình thức lên cấp. khỏi cần phải nói, chỉ cần lưu đản cước thì cũng đã làm cho người không thể nào chịu đựng được. Càng không cần phải nói đến lên cấp chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Trần Huyền, anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng quáng, chết để quỳ xuống. giờ khắc này cũng không còn có thể cô động 40 sợi quy tắc bảo vệ quanh người. Mà là hai tay bưng đũng quần, lăn lộn điên cuồng trên đất. Đinh! Chúc mừng đã đánh bại cao thủ đại thiên vị đại viên mãn Trần Huyền. Đinh, khen thưởng kinh nghiệm 300 triệu. Lâm Phạm lắc lắc đầu, biểu thị về mặt bất đắc dĩ. Đây là đánh bại không phải là giết, kinh nghiệm thực sự quá ít, căn bản không đủ uống một mình. Thời khắc này hàn mai trệt để như mơ. Cái khuôn mặt yếu diễm si ngốc kia của nàng, không nghĩ tới Trần Huyền thô bạo chắc khẩu kia, lại là thất bại như vậy. Quy tắc, đây chính là cường giả ngưng tụ sợi quy tắc nhạc. Tên đó cuốn quanh người, chỉ ít 30 đầu trở lên. Hàn gia tuy nói không phải là tuyệt thế đại tộc gì, thế nhưng cùng với Thiên Hải Các đi lại tương đối gần, tự nhiên cũng biết sợ quy tắc đại biểu cái gì. Mà bây giờ, cao nhân này chỉ ít có 30 sợ quy tắc bị một chiêu đánh bại, điều này đại biểu chứng là cái gì? E là không cần phải nghĩ cũng có thể biết. Trần Huyền rốt cục này là ai? Mạnh như vậy, nghĩ thế nào mà muốn bái nhập Thiên Hải Các? Mà bây giờ Người trước mắt này lại là ai Làm sao có khả năng mạnh như vậy chứ Đám người xa độc lòng Miệng ăn đầy gió đất Giờ khắc này đã bỏ lên Đối với khí tức của Trần Huyền Bọn họ vẫn còn rất sợ Quá mạnh Thực sự là quá mạnh mẽ Nhưng khi bọn họ nhìn về phía Trần Huyền Đang bừng đúng quần không ngừng lăn lộn trên đất Cũng như trong mơ Đây là tình huống đặc biệt gì vậy Vừa rồi rất hùng mãnh, Làm sao nháy mắt công phu đã biến thành cái bộ dạng này vậy Lão Đại, tên này là bị gì vậy? Sa Độc Long hỏi Lâm Phạm cười cợt, lộ ra hàm răng Được rồi, đừng có hỏi nhiều như vậy Ngày hôm nay Lão Đại liền mang các người đi học hỏi Xem cái gì là tiền nhân cướp bóc Đều vây lại đây, nhìn kỹ nha Lâm Phạm đi tới trước người của Trần Huyền Một cước đạp ở trên thân Để cho không nhúc nhích được Sau đó mấy người Sa Độc Long cũng vậy tụ tới Ồ, giao hỏa vừa rồi rất là cường hẳn Làm sao lập tức biến thành cái dạng này vậy Lão đại không hụt là lão đại mà ra tay chính là bất phàm Người lùn Sa Diệt hung Một mặt sùng bái nói ra Mấy người các ngươi Đem tay chân quán đều trói lại cho ta Nắm lấy cái tên đang lăn quay lại này Vơ vét cho tốt Một đám người ngồi xổm xuống Sau đó vây quanh Trần Huyền Tốt rồi Sa Diệt hung cười hì hì Một tay cầm lấy cổ chân của Trần Huyền Để cho không thể động này Nhưng lúc có người muốn cầm lấy tay của Trần Huyền Lại gặp phải phản kháng to lớn Phản phất như là Trần Huyền Đối với hiện tại mà nói Nếu để cho hai tay mình rời khỏi đũng quần E sợ là chết người đấy Lão đại, hắn đang dãy ruộ kìa Sa Đạo Thiên nói Dãy ruộ cái rắm ý Đập hắn chút đi, để choắn thành thực một chút Lâm Phạm tinh tế đánh giá Trần Huyền Một thân bảo khí Ghê gớm, ghê gớm nhỉ Được Sa Đạo Thiên nghe nói thì gật gật đầu Sau đó hít sâu một hơi Đánh vào chính giữa lòng bàn tay của Trần Huyền Người rất tốt nha Biết cái tên này tu vi gì không Lâm Phàm nhìn cái lòng bàn tay đạo thiên Đang quẳng lên Hờ hững mà nói À tu vi gì Sa đạo thiên nghi hoặc nhìn lão đại Không biết lão đại đây là ý gì <cười> Nói cho ngươi Cái tên này là cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn Cao thủ ngưng đuyện 40 sợi quy tắc Lâm Phàm cười nhẹ nhàng nói Thời khắc này Sa Đạo Thiên như mưa không ngừng Ngay cả những người khác cũng nháy mắt như mơ Cái gì? Coi như như vậy thì thiết đảo chứ Cũng không phải là bị Lão Đại đánh cho ngã sao Lão Đại ngạc nhiên nha Sa Độc Long nuốt một ngụm nước bọt Mạnh mẽ là bộ dáng chấn định nói ra Mọi người thấy Sa Độc Long Cũng quăng tới về mặt bội phục Không hồ là đã từng là Đại Ca Vậy mà có thể chấn định như thế Bọn họ tuy rằng vẫn không có tiếp xúc được Với Đại Thiên vị Cảnh Giới Thế nhưng đối với truyền thuyết Vẫn là có hiểu biết Đặc biệt là xa đạo thiên Càng là cảm giác ăn Cảm giác toàn thân run lên Hắn không nhìn nghĩ tới Mình lúc sinh ra tối này Có thể tát đại thiên vị cường già Chết cũng không đáng tiếc Lão đại Vậy chúng ta làm gì bây giờ Mọi người hỏi Giờ khắc này Đối với bọn họ Tất cả lấy mệnh lệnh của lão đại làm chuẩn tắc Lâm Phạm sờ sờ cầm trầm mặc một hồi Trước tiền đem quần áo lột Những y phục này thực không đơn giản, chính là trang bị phòng ngự cường đại. Chúng ta cướp bóc từ bên ngoài đến bên trong, như là kéo tờ bóc kén, một cái đều không thể bỏ qua. Mọi người nghe nói cũng gật gật đầu, cảm giác lão đại nói rất đúng. Hàn Mai nhìn những cái giặc cướp kia đem Trần Huyền bao vây lại, sau đó cùng bọn thị vệ liếc nhau một cái, bọn họ liền đút rời đi. Thế nhưng ở trước mặt Sa Hỏa kinh khủng kia, thì cũng không dám có bất luận động tác gì. Các ngươi đừng hòng chạy. Ta để cho các người đi Các người mới có thể đi Không phải vậy thì đừng trách ta Ngay thời điểm Hàn Mai do dự Không quyết định Âm thanh của Lâm Phạm đột nhiên chuyển tới Các nàng sợ hãi sững sờ Sau đó gật đầu đáp, Không dám có bất kỳ hành vi cản trở nào Sự tình đột y phục Tự nhiên không cần Lâm Phạm tự thân làm Sa mạc thập thứ vị Mỗi người đều là cao thủ cướp bóc Trong chớp mắt Trần Huyền liền bị đào sạch bóng <cười> Lão đại Tiểu này đẹp, đẹp cái tên này làm sao mà biến thành như vậy nhỉ? Ai cũng thực là Hai cái trứng thì giống như là bị sẹp rơi mất Còn cái gậy thì sưng lên ai chảy còn chảy nước nữa Lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế Còn đặc biệt là cao thủ đấy Có một chút chú ý đều không có Y phục này ta từ bỏ Cũng không biết cái tên này có hay không bị bệnh trí đây Lâm Phạm giờ khắc này có chút bất đắc dĩ Quân này đặc biệt chính là Thô Bỉ nhỉ Nhưng mà đối với Trần Áo Nghĩa hủy diệt chi cước thì cũng có cấp độ lý giải sâu So với lưu đàn cước uy lực càng muốn thêm mạnh mẽ Bởi vì Lâm phàm có thể cảm nhận được Ở nơi đó Trần Huyền có một loại sức mạnh thần bí du tàu, tàn phá để cho hắn không thể chịu được Ngươi, các ngươi Trần Huyền không gất đi, tất cả những thứ này đều nhìn vào trong mắt Thế nhưng nơi đó đau đớn đã sớm làm cho Trần Huyền triệt đề hào mất Còn có thể nói cái gì chứ? Y phục này giá trị điên thành nha Nếu như đoán không lầm Sức phòng ngự của y phục này Đủ để ngăn chặn một đòn toàn lực của cảnh giới đại Viên mãn đại thiên vị Lâm Phạm nói ra Mạnh như vậy ư? Không thấy được Thực sự là không thấy được Y phục này kết hợp với cái tên này cũng là Bị đạp đẹp dí Vừa ai nói không muốn lấy y phục này Không muốn để cho ta đi Ta không chê đâu Sau đó mọi người lại bắt đầu vơ vét chiếc nhẫn chữ vật của Trần Huyền Lâm Phạm nhìn trong nhẫn chữ vật này Cũng là không thể không cảm thán Đúng là người có tiền Là cường hào Thứ tốt bên trong chất nhẫn này đúng là không ít Chỉ là không biết tên này đến tận cùng nó có lai lịch gì Đồng Linh Châu Làm sao sẽ xuất hiện nhân vật như vậy Không khoa học Thực sự không khoa học Nếu như đúng như vậy Thánh Tông cũng không thể vững vàng ngồi vào một trong các tông buôn số một Xem ra bí mật trong đó Còn cần tự mình thảo luận một phen. Xa đạo thiên Lợi bố này không phải hỏng rồi sao Vợ vạn trong này có hai thành lưỡi búa không sai Cho người đây Lâm Phạm lật lật trong chiếc nhẫn chứa đồ nói ra Cảm tạ lão đại Xa thiên Xa đạo thiên vừa nhìn thấy hai cái lưỡi búa này Thì mặt mày hớn hở Diệt sát kinh này Các người không có việc gì cũng luyện một chút Coi như là công pháp không tệ Ồ còn có một bình đan dược Không sai Không có việc gì các người cũng đập lấy mà dùng Thời khắc này Sa mạc thập thứ vị đã trệt đề trợn tròn mắt Bọn họ run dày từ trong tay của lão đài Tiếp nhận đồ vật Trong cuộc đời của bọn hắn Đã khi nào cướp bắt qua gia hỏa giàu như vậy đâu Những thứ đồ này cho dù là bọn họ Cũng có thể nhìn ra là rất bất phàm Nông dân nhảy mắt biến thành cao phú xoái Chỉ cần trong một ý nghĩ thôi Mà trước kia Trần Huyền còn rất giàu có Thì bây giờ thì trong tay Đại ma vương lâm phàm này Trong nháy mắt Chỉ để đã biến thành một người nghèo rất mồng tơi Các người sẽ chết không được tử tế Trần Huyền ta Chính là thiên mệnh chi tử Các người làm vậy với ta sẽ gặp báo ứng Trần Huyền khôi phục từng tia trì giác Thế nhưng cái cảm giác đau đớn Như là hàng vạn con kiến Đang gặm nhấm trong linh hồn Để cho toàn thân hắn căn bản Không có một sự chống đối Đối với Trần Huyền đang gào khóc thảm thiết Bọn Lâm phàm cũng không có để ở trong đồng Một mực ở nơi đó tinh tế nghiên cứu Nhưng mà đối với Mai Hàn Các nàng Thì cảm giác dị thường khủng bố Từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương Như chịu đủ dày vò của kiều U Làm cho người ta sợ hãi Hàn Mai muốn xem một chút Trần Huyền đến cùng là thế nào rồi Thế nhưng nhóm người kia đem Trần Huyền Bao vây đến gió thổi còn không đọt Căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong Chỉ có thể nghe được từng thanh âm thảm thiết mà thôi Thì ra là như vậy Hôm nay nghe lão đại giảng một bài Vượt qua mấy chục năm kinh nghiệm nha Sa mạc thập thứ vị Không ngừng gật đầu Đúng vậy nha Không biết tới đánh cướp lại phải học nhiều như vậy chứ Lâm Phạm giờ khác này Rất là thỏa mãn gật gật đầu Lấy Trần Huyền làm vật thí nghiệm Vì bọn họ giảng ra mức ý ký xảo đánh cướp Sa mạc thập thứ vì Cũng được lợi ích không nhỏ Lão Đại Người này bây giờ nên làm gì Sa Độc Long hỏi Lần đánh cướp này để bọn hắn rất là kích động Bọn họ làm giặc cướp lâu như vậy Thế nhưng chưa bao giờ đánh cướp gia hòa giàu có như vậy Trong nhẫn chứa đồ của tên này Phản phất như có một kho báu vậy Công pháp, đan dược, binh khí, bảo giáp Không thiếu gì hết Hơn nữa lão đại cũng không giữ cửa Đem không ít thứ đồ tốt của bọn họ Đối với sa mạc thập thứ vì mà nói Hận không thể liền đem sự tình giải quyết Sau đó tìm một chỗ cố gắng tu luyện một phen Lão đại phân cho bọn họ Những đan dược kia Cũng đủ để cho cảnh giới của bọn họ tăng đi một cấp bậc Thù này xem như đã kết Hắn muốn giết chúng ta Nhưng mà tài nghệ không bằng người Bị chúng ta bắt lại Vậy chúng ta giết hắn Tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý Lâm phàm nói ra Những bốn mươi sợi quy tắc Ngu sao mà không cảm huống hồ Lâm phàm đối với người Trăng Bức Là ghét cài ghét đắng Tình tướng là việc cao cấp Thần thánh mà Trăng nghiêm hành nghề Làm sao có thể bị một con chuột nhỏ làm hỏng Gây dối loạn ở đây Giờ khắc này Trần Huyền vận chuyển Trần Nguyên Muốn đem phong ấn lại ở nơi đó Nhưng không cho cảm giác đau đớn ảnh hưởng đến đại não nhưng cái cỗ hạo nhiên Trần Nguyên tràn vào đũng quần thì lại bị một luồng sức mạnh thần bí vô tình thôn phệ. Lâm Phàm nhìn Trần Huyền, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Mà Sa Mạc Thập Thứ Kỳ giờ khắc này nhìn Trần Huyền, đứng ở một bên cười giàn. "Lão đại, cho để cho chúng ta động thủ là được." xa Độc Long nói. Lâm Phàm lắc lắc đầu. "Không được, cái tên này thực lực rất mạnh, cường độ thân thể có thể không phải là các người có khả năng phá vỡ. Vì lẽ đó, việc này phải dựa vào ta mới được lâm phàm nói cũng là lời nói thực trần huyền thực lực rất mạnh ngưng tụ 40 sợi dây chuyển quy tắc coi như không có hết sức tu luyện thân thể thiệu dưới quy tắc rèn luyện cường độ thân thể này cũng tuyệt đối không phải bọn xa độc long có khả năng phá vỡ thực lực tranh lệch quả thực không phải là dễ dàng vượt qua như vậy bất quá đối với chính mình thì tất cả những thứ này đều là hư huyễn người sẽ gặp trời phạt hai mắt trần huyền đỏ như máu Trần chuồng tức giận gặp rú. Nhưng sau đó liền bị cái cảm giác đau đớn dằn vặt cho tinh thần tan vỡ. Đây rút cục là công pháp gì? Tại sao lại như vậy chứ? Trời phạt sao? <cười> tiểu ra ta cũng không sợ trời phạt. Loại nhân vật như ngươi. Tiểu ra cũng không biết chấm giết bao nhiêu. Cũng chưa từng gặp cái trời phạt nào hạ xuống đâu. Lâm Phạm cười nói. Oanh một tiếng. Và lúc đó. Nguyên bản vẫn là một mảnh trời nắng. Lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Bên trong hư không mây đen lan tràn, lôi đình lấp lánh. "Lão đại, chuyện gì vậy?" Sa Bạc thập thứ vị nhìn dị tượng hư không, thất kịch mà hỏi. Mới vừa nói được trời phạt, khí trời điên biến thành như vậy, chẳng lẽ thực sự có cái gọi là trời phạt sao? Oanh một tiếng. Trong hư không lôi đình càng thêm dày đặc, trong mây đen, phảng phất có nhân vật gì đó đang gào thét giận dữ. "Ha ha, thiên phạt, người muốn giết thiên mệnh chi tử, bắt gặp trời phạt." Trần Huyền nằm trên mặt đất cuồng tiếu Nhưng trong tiếng cười Vẫn nương theo từng tiếng kêu thảm thiết Này không phải là ngày tận thế chứ Những cái lôi đình kia quá lớn mà Chúng ta vào Nam Gia Bắc Cách nhìn cảnh tượng tương tự Nào chưa từng thấy Đã khi gặp nào cảnh tượng như vậy đâu Oanh một tiếng Lúc này một dãy núi ở phương xa Bị một lôi đình trong những mắt san thành bình địa Uy lực khủng bố Làm cho tất cả mọi người ở trong đồng run lên Nếu như lôi đình vừa rồi đánh vào trên thân Thì đó là kết quả cỡ nào chứ Hàn Mai và bọn người ở lại chỗ này Đột nhiên một kích dị tượng phía dưới Cũng là sợ đến run lẩy bày Bên trong đôi mắt đẹp Lấp lé và vô cùng hoàng sợ Lâm Phạm đứng tại chỗ chăm chú nhìn hư không Khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười Thiên mệnh chi tử Thú vị Thú vị nha Đối với việc Trần Huyền nói tới thiên mệnh chi tử Làm Lâm Phạm thực là có chút tin tưởng Trong điền tịch của tông môn có chỗ ghi chép Thế gian tà ma dập dần Thời gian thì sẽ có chúa cứu thế thai nhén mà sinh Đối với Đông Linh Châu hiện tại tuy nói bề ngoài gió êm sóng lặng Thế nhưng lén đút có nguy cơ từ phía Thú triều Tuyên cổ các loại kỳ quái phát sinh Không khỏi chứng minh là Đông Linh Châu hiện tại Đang trong nguy cơ Nhưng đối với Lâm phàm mà nói Những thứ này lại có thể thế nào Thiên mệnh chi từ Lại có thể thế nào chứ câm miệng cho ta Lâm Phạm một cước đem Trần Huyền đạp vào dưới chân Sau đó nhìn thẳng hư không Thiên mệnh chi tử Thì có thể thế nào Tiểu gia trần ấy còn có thể sợ sao Phải không Và nghĩ tới Trần Huyền là thiên mệnh chi tử Lâm Phạm cũng có chút khó chịu Nếu như không có mình Trần Huyền nói không chắc thì đúng là nhân vật chính Thần cản giết thần Phật cản giết Phật Vương bát chi khí bộc phát ra Vạn giới thần phục E sợ nếu như không có mình Thánh Tông Tông Chủ Cũng có thể bị cái tên này nhấc đầu lên đánh Gia Hòa trốn trong hư không Có dám đi ra cho Tiểu Gia xem Tiểu Gia đánh cho người lỗ mũi phụt máu Lâm Phà một cước đem Trần Huyền Đạp dưới chân Một tay chỉ vào hư không Sa mạc thập thứ vị Nhìn lão đại thô bạo như vậy Từng cái, từng cái cũng đều trầm mây Đối với bọn hắn mà nói Chỉ có thể dùng 4 từ để hình dung lão đại Thô bạo chắc lộng. Ha <cười> ta là trần huyền chính là thiên mệnh chi tử cái tên nhà ngươi chỉ là chúng ngậy vật của trần huyền ta đạp lên cao lên đỉnh cao thôi trần huyền nhìn thấy hư không dị tượng đại biến cũng cuồng tiếu câm miệng lâm phàm nhìn trần huyền còn lân lối như vậy không thể nhẫn nhịn được nữa trực tiếp lại có một cước trần áo nghĩa hủy diệt di cước a trần huyền kêu thảm một tiếng ánh mắt lồi lên phảng phất như là nhận phải một cái đả kích hủy diệt thần thức cũng bắt đầu hỗn loạn lên ta là thiên mệnh chi tử người không giết chết được ta trần huyền đại hãn rơi xuống thở hồn hển bảo lưu lấy một tia lý trí cuối cùng lâm phàm nước nhìn chứng cứng như vậy không tệ không thể thời khắc này lâm phàm nghĩ đến một cái trò chơi vui tốt không sai bất quá chờ xem ngươi có bản lĩnh gì chống đối đây thời khắc này lâm phàm đã quyết định lấy ra đại phàm ca nhét vào trong miệng của trần huyền trần huyền muốn giấy rụa thế nhưng dưới sức mạnh bá đạo của lâm phàm Vẫn phải ngoan ngoãn đem Đại Phàm Ca Vô địch Dũng Mãnh nuốt vào Lâm phàm một cước đem Trần Huyền Đá lên một bên Đợi lát nữa tới thu thập hắn Chỉ là không biết chúng hải phát Trần áo nghĩa hủy giật chi cước Thì còn có thể hay không cứng được nữa không À ở đây nhé mọi người Bạn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của chuyện này Xin chào các bạn